Hồi các bạn đón nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả Th thiên hạ báo sướng nhà xuất bản Nhã Nam tập thứ 8 V Hiệp Quan Sơn qua dòngng đọc của Nguyễn Thành trường thứ ba êu thuật. Kết cấu của mộ cổ các chiều dài đều không tròn thì vuông. Theo trời thì tròn, theo đất thì vuông. Vì vậy vị trí mộ đạo hay mộ thất đều phải hợp theo tứ phương bát môn. Thuật trộm mộ cổ có 4 phép: vọng, vần, thiết. Trong đó, phép chi vấn là dùng thuật bói toán thắp nến trong mộ chính là một phép chim đoán đơn giản và nguyên thủy nhất. Tháp nến ở góc đông nam, cô ngầm hợp với lẽ suy diễn bát mồn hùng cát. Kệ nến bị khí âm tà đè nén, ánh sáng yếu ớt ảm đạm. Tuy không tắt lụi, nhưng ngọn lửa xanh như mặt trời, báo hiệu kinh môn có biến, nguy hiểm to lớn sắp sửa ập đến. Nhìn ngọn lửa kỳ dị ấy, tôi biết ngày có chuyện không lành. Dù là ma thổi đèn hay mà áp đèn Tột nhật cứ mặc sát tất thảy chạy thẳng ra ngoài Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại Cảm thấy từ lúc vào trong mộ cổ ô Dương Vương này Quả thực đã xảy ra quá nhiều sự việc ly kỳ cổ quái Tựa như có một âm mưu gì vô cùng hiểm ác Đang rình dập quanh đầy Nghi đoạn tôi liền gạt bỏ ý định chạy trốn Phở một tiếng thổi tắt luôn ngọn nến, rồi quay đầu nhìn sang giáo sư Tôn. Chỉ thấy ông ta cách tôi chừng 5-6m, đang ngồi xổm, ngẩn ra nhìn nước quan tài nhỏ kia. Cả thân hình hầu như đều ẩn trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Là một có cảm giác dường như mình không hề quen biết vị tôn cửu già này. Lẽ nào Lào tà thực sự là một bóng ma Mượn xác hoàn hồn hay sao Sự việc đố tiên chỉ mê Trong năm đầu mộ thất lúc trước Thực qua đỗi ly kỳ quái dị Tôi vẫn luôn ngờ Phật Trong những bức bích hỏa bóc ra từ mộ cổ đời đường kia Có vật chướng nhãn Dưới tác dụng của những vật liệu cháy như mê hương Sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác nghe thấy âm thanh gì đó. Giai đoạn từ thời Đường đến thời Ngũ Đại xuất hiện rất nhiều kỳ nhân dị thuật, tương truyền trong những phép chướng nhãn, nhiếp hồn có một môn gọi là thắp đèn nhiếp hồn. Người hiện đại khó lòng mà tưởng tượng nổi. Nghe từ đây, tôi chợt thấy chi bằng cứ mạnh dạn bỏ hẳn dùng đến, còn hơn là đốt nến khai quàn theo cách truyền thống. Lúc này giáo sư Tôn vẫn thấy tôi Chủ trừ không hành động Liền thúc giục Hồ Ban Nhất, cậu sao vậy Thắp nến không được thì thôi Đừng trách tôi lắm lời Nhưng hơn vạn của quan tài ở đây Chỉ có một cỗ là thật Giặc xuân là một phần vạn Nhưng cô quan tài khác Hẳn đều dấu cơ quan mai phục Hẹ mở xài Sẽ dẫn tới kết cục Ngọc đá đều nát Cậu chơi con đồn nóng làm bừa đây nha Tới đây Lót ta thoáng ngập ngừng Rồi lại tiếp lời Lúc ở trước mộ Cậu có vẻ chắc chắn lắm Khi ấy tôi không truy hỏi cậu xem Phá giải quan sơn chỉ mê phú thế nào Vì tôi biết cậu vẫn luôn nghi ngờ tôi Chưa đến lúc mà quan tài Cậu tuyệt đối không chịu tiết lộ bí mật Nhưng giờ Chúng ta đã đến tận đây rồi Nói như cậu thì cả bọn đều đứng chung một con thuyền Nên cậu phải giải thích cho tôi Tôi muốn giúp cậu đánh giá tính khả thi của kế hoạch trước đã Tôi cần nhắc Thấy tôn kiểu gia nói cũng có lý Thấy tôn kiểu già nói cũng có lý Nhưng vẫn không giải thích suy nghĩ của mình ấy Mà hỏi Nhưng cô quan tài đá nhỏ cổ xưa này Hình dáng thật quái dị Trông có vẻ hết sức thần bí Tôi chưa từng thấy bao giờ Kiểu ra là chuyên gia ngành khảo cổ Có biết lầy lịch của chúng không Tôi kiểu ra đát Nói thực tôi cũng chưa bao giờ nhìn tận mắt Nhưng hồi trước khi tôi ở Trùng Khánh Sắp xem thu thập tài liệu Từng đọc một văn bản trong kho chứa hồ sơ Trong đó có nhắc đến Những năm cuối thời thanh có một đám người tây ở màn ba tộc, giả sức thu vét lở gạt cổ vật của Trung Quốc chúng ta, thậm chí còn có cả một số đồ ngọc và đồ đồng thời thượng cổ. Kết quả bị quan phủ phát hiện, nhưng nhà mồn đe đốc thời bấy giờ cũng không dám đắc tội với người tây, bèn tìm cớ thả người ra, chỉ giữ lại một số lượng lớn các văn vật. Vị quan đương nhiệm bấy giờ lại là người bác cổ. Ông ta thấy những văn vật kia hình dáng cổ quái, không giống vật bình thường trong dân gian. Bèn truy tra cẩn thận, tìm đến những sơn dân đã dẫn đám người Tây kia đi vào đảo bố vật. Bắt cả bọn đến nhà môn giam lại. Sau khi dùng nghiêm hình tra khảo, mới biết những sơn dân ấy tìm được một đống văn vật kia ở trong núi sâu. Ngày đó Có lẽ là một ngôi mộ cổ Sau khi chui vào một xuân động Trên vách đá dựng đứng Họ liền trông thấy bên trong Có mấy vạn cố quan tài nhỏ Trong ruột rỗng không Mở mấy cỗ ra Chỉ thấy vết máu đen ngòm Nhưng quan tài khác Họ cũng không đụng tới Chỉ lấy các món kỳ chân dị bào Bày trí trong hang động đó ra ngoài Sau này Vị quan kia Lại đích thân đến hiện trường khảo sát một phen. Thấy số lượng quan tài nhỏ trong núi sâu nhiều không đếm xuể, nắp quan tài đều khắc hình nhật nguyệt tinh tú và các quẻ phù. cũng không biết là cổ vật từ triều đại nào. Ông ta lo trong quan tài có phong ấn yêu vật bất thường nào đó, nếu hủy hoại sẽ chút lấy tai họa. Bên hạ lệnh bịt kín hang động ấy lại. Nhiều năm sau, Ông ta mới hỏi thăm được Vùng Ba Thục thời xưa Bị ngăn cách với thế giới bên ngoài Nơi này rất thịnh hành Các phép phù thủy Di sản văn hóa để lại hết sức thần bí Văn hóa nơi này chịu ảnh hưởng của các triều Hạ, Thương, Chu Ở Trung Nguyên Hệt sự xem trọng những việc Xem sao, còi tướng Phong thủy, bói toán Bao đời này luôn tin ở trong mạch núi vu Sơn có chôn một vị thần tiên theo phong tục miền vu Sơn người sau khi chết đều phải lấy một món nội tạng già bao gồm tim gan thận phổi lá lách thậm chí cả nhãn cầu và đầu lưỡi tùy theo địa vị của người chết mà cơ quan cấp già cũng khác nhau thư này sẽ được bỏ vào một quan tài đá nhỏ chôn trong hàng núi Để công phục thần linh Vùng Ba Thục Cổ Có rất nhiều nơi lấy quan tài làm tên Truy nguồn gốc Đương nhiên đều xuất phát từ phong tục thần bí lưu truyền từ thời cổ đại kia Những hàng núi cho loại quan tài nhỏ này Hẳn có rất nhiều Tuy rằng từ sau giải phóng Vẫn chưa khai quật được Người thực việc thực Nhưng chúng xuất hiện gần mộ cổ ô Dương Vương Cũng không có gì là lạ Chắc chắn là quan sơn thái bảo đào được Rồi lại giày công bố trí Giấu bản đồ thôn địa tiên vào trong cửa ải khó khăn nhất Ẩn tàng cho quan sơn chỉ mê phú Hẳn chính là đây Tôi nghe xong liền gật gật đầu Nếu lai lịch những có quan tài này Đúng như những gì giáo sư tôn vừa kể Thì chứng tỏ những gì tôi suy đoán lúc trước Tuyệt đối không thể sai Những cầu sinh môn tường liền Một đầu một cuối Hai vạn 4.000 nghìn Bách đơn hiểu thất Hẳn là ứng với nơi này Nhưng nếu trong quan tài có bản đầu thật Thì cũng không phải một trong số này Dựa theo mấy câu trên mà suy đoán Ít nhất phải mở hai cốc quan tài mới lấy được Nhưng kỳ hiệu khác trên hơn hai vạn cốc quan tài nhỏ này Không cái nào giống cái nào Nhưng tôi dám quả quyết rằng Đời mối được nhắc đến trong Quan Sơn Chỉ Mề Phú 200% là đến từ Chu Dịch Vì trước thời Thanh Sách Chu Dịch từ đầu chí cuối Tổng cộng đúng 2.4107 chữ Không nhiều không ít hơn một chữ nào Từ sau thời nhà Thanh đến nay Số chữ trong phiên bản được lưu truyền rộng rãi Lại nhiều hơn một chút Không còn là con số hai vạn bốn nữa. Chuyện này ngay những chuyên gia quanh năm nghiên cứu chú dịch cũng không biết. Chuyên gia văn tự cổ như tôn kiểu gia. Cả đời chỉ cắm mặt vào quẻ đầu long cốt. Tất nhiên không lưu ý đến chi tiết này. Dì chỉ có mô kim hiểu ý. Chuyên dùng bí thuật phong thủy đổ đấu đào mộ. Sở trường là hai môn kỹ thuật cổ xưa. Một là tầm long quyết lấy Hà đồ lạc thư làm căn bản. Hai là thuật phân kim định huyệt dựa theo nguyên lý chu dịch. Muốn hiểu được phân kim định huyệt là gì, phải qua được cửa ải chu dịch này. Khẩu quyết của phép phân kim định huyệt giống như một loại mật mã hỗn hợp đủ mọi thông tin. Tầng sâu nhất toàn là dịch lý. Mỗi phương vị tọa đổ trong phép phân kim định huyệt đều được biểu đạt bằng văn tự trong chủ dịch. Nếu trình bày phép phân kim định này theo một bản vẽ thì có thể chia thành bát quái bát phường. Các hào các quẻ đều phân làm tám cửa. Mỗi chữ đều là một ký hiệu đặc biệt trên bản vẽ ấy. Lại có thể sắp xếp theo ngũ hành. Vì từ thời Tống, thuật phong thủy bắt đầu chú trọng lý thuyết ngũ hành. Vậy nên Mới có thuyết ngũ tính âm lợi Tức là đem âm đọc của họ Dựa theo nằm âm Cung, thương, trùy Giác, huyền Để quy vào ngũ hành Kim, mộc, thủy, hòa, thổ Vì vậy trong bí thuật Vì vậy trong bí thuật phong thủy âm dương Dù suy diễn huyệt vị phong thủy thế nào đi nữa Chẳng quà Cũng chỉ là đem chu dịch đào hóa đảo lại mà thôi Thậm chí số chữ của mỗi thiên trong sách Cũng có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt Trong thuật số Huyền cơ bên trong thần diệu vô cùng Huống hồ đây mới chỉ là bắt quái Nếu như thật sự có đủ 18 quẻ chu thiên E rằng có thể Xẹt hiện sự biến trong trời đất Mặc dù tôi không dám nói Đang nghiên cứu thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật và chu dịch đến mức thấu triệt nhưng nếu hỏi sắpp dếp theo bát môn thì khỏe nào hào nào ở cửa nào mà suy diễn theo ngũ hành thì qu nào hào nào mỗi quẻ mỗi hào lại có bao nhiêu chữ giờ tôi có nằm mơ cùng Thuận miệng đáp ra được cộng hệ số chữ Của các thiên bát quái trong chu dịch lại vừa khéo là hai chữ chỉ cần tìm ra hai chữ đầu cuối trong chu dịch mở ra hai cỗ quan tải tương ứng chắc chắn sẽ lấy được bản đồ mà không thích hoạt cơ quan Vũ hậutàng binh độ giáo sư Tồn nghe xong liền gây ra tại chỗ né mặt đỏ đẫn hoàng bằng hồi lầu vẫn không nói được lời nào Tên béo đứng bên cạnh sốt ruột hỏi tôi: "Nhật này, cậu tán cho tôi cựu gia đỡ cả người rồi kìa. Có lẽ Nhật Thầy cũng không định thần lại được đâu. Hai chúng ta đừng do dự nữa, ra tay trước đi thôi." Tôi gật đầu đồng ý, chỉ thấy quan tài đá xếp chồng chất lên nhau tầng tầng lớp, lớp. nhìn tưởng là loạn ngầu, khó mà tìm được hai cái quan tài nhỏ trong đó. Nhưng bố cục của đống quan tài này Thực ra lại ngầm hợp với quy luật ngũ hành Tôi đã mắt một vòng Đã có thể loại trừ được 4 phần 5 rồi Sau khi xác định mục tiêu Tôi và tiền béo liền bắt tay vào việc Tôn kiểu ra thấy chúng tôi đã động tay Vội chạy đến quan sát Đồng thời không ngừng cảm giảm Dặn dò chúng tôi phải cẩn thận Tôi và tiền béo Nhổ đình trên nắp quan tải đá Mở ra xem thử Thấy bên trong không hề có giấy tờ gì Mà mỗi cỗ Chỉ có một nửa mảnh sứ Màu vương vắn Được chế tạo tinh xảo Ghép lại thành một tấm bình phong to Cỡ cuốn sách Trên mảnh sứ Vẽ một thôn trang Trông như nơi Thế ngoại đào viên Nhà cửa phòng ốc hết sức rõ ràng ẩn náu trong một khe suối, thâm u tịch mịch. Dối sông bên giới có rất nhiều chim thú kỳ lạ. Ngoài ra, còn để một bài tự: Thủy điểu ca đầu cổ, hà mí sâu xa. Cơ hồ chỉ ra đường vào núi. Chúng tôi đang ở nơi hiểm cảnh, nhất thời cũng không kịp phân tích kỹ. Tôi cười hắc hắc. Thủ đoạn của địa tiên chẳng qua Cũng chỉ có vậy gặp phải đám mô kim hiểu ý quả là vận rồi của tên địa chủ nhà lão nhưng vừa g đầu lên nên thấy tuyền béo và Giá sư Tồn đang chỗ mắt nhìn tôi chầm chằm sắc mặt cực kỳ quái gì tôi ngạc nhiên hỏi nhìn cái gì ông thấy tuyuyền béo rút s công bin già đánh xoạt một tiếng hướng về phía tôi kêu lên đằng sau cộng kia lúc này Trần cảm thấy một luồng âm phong ập đến. Tôi biết sau lưng mình có biến. Vội ôm chặt hai mảnh sứ Lan tròn dưới đất một vòng. Đồng thời cầm chắc ngà mì thích trong tay. Bây giờ mới ngước mắt lên nhìn. Nhưng cho tôi vừa đứng lúc nãy. Lại trống huyết. Không có gì cả. Cảm giác lạnh lẽo ấy. Lại từ phía sau chuyển đến. Giờ tôi mới biết thứ đó. Ở ngay trên lưng mình. Liền ngoài đầu nhìn lại. Lập tức trông thấy người đàn bà quyền quý thời đường. Đóng vai đốt tiền kìa, đang bám chặt vào lưng mình. Bộ mặt núng nính, chặt vấn dày cột, chẳng đến giận người. Ngô quan kỳ dị tựa như gắn lên một tấm ván thịt trắng phớ. Mắt vừa nhỏ vừa dài, cái miệng anh đào đỏ lò máu. Hoàn toàn không cân đối với cả gương mặt to như cây thớt. Tôi vừa mặt đối mặt với mụ kìa, xem chột nữa đã bị dọa cho khiếp vía kình hãi tột cùng, chủ yếu là vì không chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Lục ở trong mộ thất, tôi từng nghi ngờ giáo sư Tôn giả trò, nhưng lần này cùng đi tìm bản đồ, tôi vẫn luôn theo sát lão ta như hình với bóng, lại cố ý không tắt nến, không cho lão ta có cơ hội giở trò ảo thuật mê hồn. Nào ngờ, con mộ đố tiên như quỷ mị, lại đột nhiên hiện thân trong mộ đạo này, xem Trừng Đây không phải ảo thuật rồi Tôi biết là không ổn Dù có di chuyển thế nào Quay qua quay lại Cũng không thể thoát khỏi mụ đầu tiên Ở sau lưng Chỉ nghe tiếng quỷ âm trong bụng mộ tà Vàng lên thể thiết như nghìn vạn Con quỷ đang gạo khóc Từng đợt từng đợt âm thanh Khoan xoáy vào tài Khiến đầu óc tôi dựng ngược hết cả lên. Cũng mày cái khó ló cây khồn. Tôi liền nằm ngã ngửa ra đất. Vậy là thoát khỏi gánh môi nguy sau lưng nữa. Chẳng ngờ mụ đỗ tiên. Lại chìm luôn vào trong đất. Chỉ lộ đầu ra ngoài. Há miệng thẻ cây lưỡi dài hơn một mét già. Tôi vội gắng sức nghiêng đầu né tránh. Khó khăn lắm. Mới không bị cái lưỡi đỏ như máu ấy cuốn phải. Không ổn. Người xưa có cầu. Mà không chạm đất. Mộ này có phải là thần tiên gì đâu. Không biết tay quan sơn thái bảo kìa. Đào được cái con quỷ này trong mộ thời đường bỏ mẹ nào nữa. Tuyên béo định vung sẻ công minh lên đập. Đừng có tội tránh với trước. Làm cậu ta không thể hạ thủ. Cuốn cuồng kêu toán lên. Nhất ơi là nhất. Cái đầu của cậu vướng phiếu quá. Lúc này tôn kiểu già cũng hốt hoảng lên tiếng. Đừng. Đừng có đập vỡ bản đồ bằng sứ Cậu Tuyên. Màu. Màu lấy gương cổ quy khư ra, chiếu vào cái con quỷ kia. Trong lúc kinh hoàng, Nghe thấy tôi kiểu già nói vậy, Tôi lập tức giật này. Gương cổ quy khư tuy không phải tần vương chiếu cốt kính, Nhưng dẫu xào cũng là gương cổ bằng đồng xanh, Mà gương lại là vật trấn tà, Cầu chính trong pháp giả, chuyên môn khắc chế những thứ tà ma ngoại đạo, Gặp phải ma quỷ trong mộ, Đương nhiên phải lấy gương cổ quy khư ra đối phó, Bằng không làm sao, Có thể chống đỡ được tình thế trước mắt, Nghĩ đoạn tôi cũng vội hét bảo tiền béo Mà màu lấy tấm gương cổ già Gương cổ quy khư vốn đang giấu trong người tôi Ba người nhất thời hoảng loạn Lại ngỡ là để trong ba lô của tiền béo Tuyển béo nhanh chóng xoát người một lượt Rồi cuốn quyết hỏi <cười> Để để đâu rồi Cùng lúc đó tôi cũng nhớ ra Chiếc gương đang ở trong người mình Chỉ thấy cây lưỡi lạnh bằng Dính dính của mụ đô tiền kia Đã cuốn lấy cổ tôi Rồi từ từ siết lại Tôi thầm than khổ. Dây lốp căng tai vẫn cử động được, vội vàng thọc vào trong ngực áo, kéo ra bọc gói tấm gương cổ quỷ và quẻ phù, tới dưới chân tiền đéo. Tiền đéo luống cuống giở cái bọc ra, lấy tấm gương đồng xanh chứa vào mộ đốt tiên trên lưng Mặt gương của gương cổ quỷ khừ đã bị hư tổn từ lâu. Soi cái gì vào, cũng chỉ thấy một chiếc bóng mơ hồ vừa giờ ngừng lên, chỉ thấy một luồng hàn quang bắn ra. Phóng thẳng vào mụ đốt tiền. Chỉ nghe trong bụng mụ đốt tiền phát ra một tiếng kêu lanh lành. Tôi cảm thấy cổ mình bông nhiên nhẹ bẫng. Cây lưỡi đỏ lòm dài hơn bà thước của mụ ta đã buông ra. Phóng vọt tới chỗ tuyển béo, tựa như rắn độc vồ mồi. Tuyển béo vội dơ gương lên đỡ. Chỉ thấy miệng mụ đốt tiền rách toát. Từ bên trong bỏ ra một lão già, tướng màu như quỷ đói. Cơ thể không to hơn con chuột là bao. Người khoác y phục thời thượng cổ. Miệng đầy răng nành. Mặt mũi muôn phần gớm nghiếc. Vạn phần đáng sợ. Gương cổ quỳ khư vừa chiếu vào mặt lão già. Trông như ác ma ấy. Hai mặt lão liền sáng rực lên. Lão ta nằm phục chiếc cây lưỡi của mụ đàn bà béo. Hướng về phía mặt gương gạo lên thảm thiết. Tấm gương đồng dường như không chịu nổi tiếng rít ấy, loang thoảng ta nghe có tiếng rặn nứt vang lên. Giáo sư Tôn kinh hoàng cực độ, tái mét mặt mũi, đứng bên cạnh tôi kêu lên: "Tiên Béo, cậu cầm ngược gương rồi, mau xoay lại, bằng không chết cả đám chúng ta bây giờ." Đường thứ ba bệ tử kết thúc tại đây mà các bạn đón nghe vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại